Long đồ án, quyển 6, chương 142. Lão yêu CHIẾN tiểu ma. Triển chiêu nhảy một cái bay xuống thép nước. Gần đây khai phong ít mưa, cho nên màn nước cũng không có dày đặc như mọi khi, Chạy róc rách nhẹ nhàng khiến cho người ta có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện bên trong sơn động. Chỉ thấy bên trong sân động được bài trí giống như một doanh trướng của nguyên soái, còn rất khí phái nữa. Bên trong sân động có bày một trường thép. Trên thép có một lão tăng ngồi xếp băng, dáng người vô cùng gầy, bộ dáng chẳng khác gì một cổ thây khô. Lúc triển chiêu bay đến giữa không trung, lão đầu kia đột nhiên mở mắt nhìn triển chiêu. Triển chiêu rơi xuống giữa đầm nước. Giữa đâm có một tảng đá nổi lên Cựu khuyết cầm trong tay bắt ra phía sau Hắn đang quan sát tình hình trong động Trong sơn động, cái lão đầu có thể sánh ngang cương thi kia Cũng mở một con mắt, quan sát triển chiêu Diện mục hắn vốn đã hung ác khô cằn cùng quỷ dị Nhìn người khác lại còn chỉ mở có một con mắt Còn ngươi lại có màu vàng đậm Trong mắt xung quanh là chỉ sâu hơn con người một chút, quỷ dị vô cùng. Bạch Ngọc Đương đứng ở một chỗ cao ngất đối diện, câu mày, phía sau là thiên tôn thiêu sát. Ân hầu rơi xuống một chỗ khác, cách triển chiêu gần hơn một chút, hắn rất hiểu rõ khôi khống lợi hại thế nào. Triển chiêu giao thủ với hắn, quả thật cần phải cẩn thận đề phòng. Cái này chính là khôi khóng à Thiên Tôn sờ cầm quan sát Tại sao hắn lại kỳ quái như vậy? Bạch Ngọc Đương hỏi Nội lực của hắn gấp đôi triển chiêu Thiên Tôn chậm lại nói Bạch Ngọc Đương thị câu mày Cào như vậy sao? Đối với một hoặc tử nhân cứng ngắt Và không biết đâu mà nói Đây chính là trận chiến cuối cùng của hắn Thiên Tôn cũng nhíu mày. Hơn nữa coi khóng lại không có chút sợ hở nào Nếu là ngươi Ngươi sẽ đánh thế nào Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút Nói Phần thắng của triển chiêu là bao nhiêu Nếu như theo lý Quang minh chính đại mà nói Một phần cũng không có Thiên Tôn ôm cánh tay Nói cách khác Bạch Ngọc Đường hai tay cầm đao chắp sau lưng. Nếu như không dùng đạo lý đánh thì có thể thắng. Thiên tôn nhìn Bạch Ngọc Đường sầu đỏ lắc đầu. Ai nhè? Bạch Ngọc Đường sững sốt hỏi Thiên tôn. Không đúng sao? Đúng thì có đúng. Thiên Tôn tự hồ còn có chút gia dự ta cảm thấy chuyển chiêu giãn vị rất đàng hoàn thành thật Nếu như đổi lại làng ngươi Nói không chừng còn có chút hy vọng Thiên Tôn còn chưa dứt lời Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình chăm chăm Thiên Tôn nhảy mắt mấy cái Nhìn cái gì Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay Đẩy rán Thiên Tôn một cái E, quế miệng thiên tôn cũng hít một ngụm khí lạnh. Cúc trán nhìn chăm trầm bạch ngọc đương. Không có lẽ phép e người. Sư phụ người có phải thỉnh thoảng bị ngốc hay không e? Bạch ngọc đương mỉm cười nhìn thiên tôn, triển chiêu mà thành thật. Hắn thọt nhìn thành thật hơn ngươi e, ngoan hơn ngươi nhiều thật nhiều. Thiên Tôn đưa tay sờ sờ đầu Bạch Ngọc Đường Nào có giống ngươi, từ nhỏ đã không ngoan như vậy Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhắc nhở Thiên Tôn Nếu là so sánh với triển chiêu, còn mới là người thành thật Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường cũng liếc hắn một cái Mèo thì thành thật chỗ nào Thiên Tôn gãi gãi đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, lại nhìn Triển Chiêu một chút, cũng có chút thâm mờ. Triển Chiêu thường ngày đều lắc lư qua lại, chưa bao giờ thấy hắn bộc lộ tính cách thật. Không biết là giống lão quỷ kia đến trình độ nào. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn liền theo bản năng mà nhìn ân hầu một cái. Lúc này, Triển Chiêu đe chắp tay sau lưng đứng trên cự thạch, Phê rác hôi khống bên trong Hoàn toàn không giống như đang suy nghĩ kế sách ngoạn nháo gì Chỉ giống như một con mèo hiếu kỳ Đang ngắm nghĩa một vật thể lạ Lúc này, trừ mấy người trong cung doanh của triệu phổ Phải đi tìm mấy bình lính kia Lực chú ý của mọi người lúc này đều bị triển chiêu hấp dẫn hết Bàn dục cùng bao duyên Ôm một góc cây đại thụ Ở phía sau thiên tôn cùng bạch ngọc đường mè quan sát Bao Duyên có vị khẩn trương một chút Hắn nhìn khôi khóng trong sân động xe xe, Kéo ống tay áo bàn dục hỏi Bàn giải, lão đầu kia nhìn có vẻ rất lợi hại Bàn dục nghe thấy bao Duyên gọi mình là con cua Quế miệng cũng giật giật Sợ cái gì? Bạn nhất đánh không lại còn có thiên tôn và ân hầu ở đây nữa Người không thấy ân hầu cũng đã đứng ngay sườn núi sau Khôi khống đại khái chỉ quan sát chuyển chiêu một cái Sau đó liên ấn đầu nhìn ân hầu bên sườn núi Hồi lâu, khôi khống phát ra một tiếng cười, <cười> Nói Quả nhiên người vẫn còn sống Cũng đúng Bà vẫn còn chưa chết, sao người có thể chết được? Ân hầu không nói gì, chỉ đứng ở xe quan sát khôi khống. Nên nói sau đây, hắn quả nhiên giống như một cái xác sống mà thôi. Mọi chuyện cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Tâm mắt của khôi khống một khắc cũng không rời khỏi người ân hầu. Cơ bản có thể nói là hắn hoàn toàn không thấy triển chiêu. Mí mắt chuyển chiều hơi giật giật Bạch Ngọc Đương liền thiêu mì một cái Tức giận rồi Thiên tôn nháy mắt mấy cái Mơ mịt mè nhìn Bạch Ngọc Đương Cái gì? Con mèo kia Bạch Ngọc Đương thấp giọng nói Tức giận bao Duyên cùng bàn dục ở phía sau nhìn nhau một cái Cái này cũng có thể nhìn ra sao Ở nơi này nhìn rất rõ e Đám ngươi bàn dục quay đầu lại Chỉ thấy tiểu thứ tử đang lôi kéo tay của công tôn từ trên sườn núi đi xuống Cậu sống sao Bao duyên hỏi công tôn Công tôn gật đầu một cái Phương Vũ không chết, thế nhưng một tay không giữ được. Phương Tuấn cũng đã được giải độc, có thể tỉnh lại được hay không còn phải xem tạo hóa của hắn. Phương Phách không thể cấu, tay chỉ có thể bảo vệ cho hắn một hơi tàn, để hắn đem mọi chuyện giao phó lại cho di tự của mình thôi. Những binh lính kia thì sao? Ban Dục hỏi Năm vạn người đã tìm được, bị nhốt giữa sơn cốc E. Cầu đi xuống dưới đã bị phá hủy Bọn triều phổ còn đang nghĩ cách đem người cố lên Bao duyên câu mày Lại đem nhiều người như vậy dèm dưới vách đá Một khi nhiễu loạn có thể sẽ bị nghẽ chết Phương Văn ở cùng chỗ với quân binh Vẫn chưa tìm thấy Phương Tài Công Tôn than thở Có thể hắn đàn ở trong sơn động Phải làm thế nào mới có thể giống được như ngươi? Lúc này, chị thấy có thanh âm của khôi khấm truyền đến. Thanh âm yếu ớt, dè nua, tự hồ đang hỏi ân hầu. Tại sao ngươi không ra Tại sao ngươi chẳng cần luyện tập cũng có thể trở thành vô địch? Tại sao ngươi có thể một tay chì cả bầu trời nhưng lại dễ dàng buông tay hết thảy? Ngươi có biết hay không, thứ mẹ ngươi cò như rác rưởi bỏ đi, lại là thứ mẹ ngươi khác kẻ đời đều theo đuổi. Theo từng lời thoát ra khỏi miệng khôi phóng mang nước hai bên cũng bắt đầu tán loạn. Thác nước kia vốn chạy yên bình, đột nhiên lại cong lên như một lòng ngân mẹ phi thẳng về phía ân hầu. Ôa! Wow. Bàn dục cùng một đám người cũng cảm thấy một trận cuồng phong đánh tới, vội vàng ôm lấy cánh tay kẹm lại gió. Bạch Ngọc Đường khịt tâu mày, nội lực thật mạnh. Anh hầu đứng bất động tại chỗ. Chính lúc màn nước kia hội tụ giữa không trung, chỉ thấy một đạo bạch quan lướt qua, cử quyết của trĩ Chiêu ra khỏi vỏ, cắt ngang giữa màn nước một cái màn nước vốn chẳng thể nào ngăn cản kia đột nhiên đông cứng vỡ tan. Thiên tôn thiêu mi một cái, cho căm nghe. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì, tiếp tục nhìn tình hình chuyển chiêu bên này. Lúc này, Hôi Phóng đã đứng dưới màn nước, thế nhưng nước cũng không có rơi xuống. Từ lúc màn nước bị chuyển chiêu đánh tan thì nước cũng không có chạy xuống nữa, nhìn kỹ thì ra đã bị đông lại. Thác nước đang chạy xuôi yên bình, nhé mắt cái đã đóng thành cột băng, gián bẻ còn hết sức quỷ dị. Nước chảy phía sau cuộn cuộn độ đến lại bị cản lại, chạy xuống hai bên vách núi. Tiếng thác nước vốn ào ào cũng biến mất, bốn phía nhé mắt liền yên tĩnh lại. Sau một thoáng yên lặng, liền vang lên một loạt tiếng động của mảnh băng vụn rơi thẳng xuống đầm nước xung quanh nơi triển chiêu đàn đứng, gọi lên vô số bọt nước. khôi khống đứng ở trong sơn động, trong tay cầm một thanh kiếm thật dài, tâm mắt cuối cùng cũng rời khỏi ân hầu, câu mày nhìn triển chiêu đứng trên một vạn đá ở chân núi. Không có màn nước ngăn trở, mọi người lúc này cũng thấy rõ ràng. Trong sân động chỉ thấy có mấy cổ tử thi, tất cả đều nằm dưới chân hồi phong. Từ vết máu tươi mà thấy được là vừa mới bị giết không bao lâu. Trong số tử thi ấy có một người mặc một thân yển xác nhìn rất quen mắt. Tất cả mọi người đều nhịn không được mà câu mày. Là Phương Tài. Cái bắp công ở đời Là người ta hoặc là cam chịu, hoặc là sẽ phá hủy đi Khôi khống nếu như đã muốn làm quỷ tướng Đương nhiên lần này sẽ đem toàn bộ thủ hệ đều giết chết Có lẽ đại thái những người này cũng là người giúp hắn làm diện của nhân Bạch Ngọc Đường nhanh chóng quyết mắt nhìn qua khôi khống một lát Đúng như thiền tồn nói, không có sơ hở Thiên tôn lúc này cảm thấy khá hứng thú mà nhìn triển chiêu Nó chuẩn bị làm cái gì đây? Muốn giết chết khôi khóng, trừ phi có công phu hoặc nội lực mạnh hơn hắn Trực tiếp chế trụ hắn, tốt nhất là đánh nát thân thể hắn Nếu không, căn bản không có cách nào hạ thủ Hoặc là nói Triển chiêu chuẩn bị dùng hỏa công đánh lén Đây thật ra là phương pháp tốt nhất Nhưng mà đánh sẽ không đẹp mắt chút nào Lấy tính cách của triển chiêu Nhất định sẽ quan minh chính đại mà thắng Nếu không ân hầu cũng sẽ không vui Khôi Khống nhìn triển chiêu một hồi Người là ai? Triển chiêu khẽ mỉm cười Đưa tay Ngón cái nhẹ nhàng chỉ ân hầu đang đứng trên sườn núi sau lưng Hơi đắc ý mà nói với Khôi Khống Ta là người quan trọng nhất của hắn Triển chiêu vừa nói xong, mọi người vây xiêm cũng đều nhìn trời mè suy nghĩ. Nói đến một trình độ nào đó, này cũng đích xác là thật. Ân hầu thì cười hiếp mắt mè gật đầu một cái. chỉ ngoan! Lời nói của triển chiêu đã thành công hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của côi khống. Côi khống trên dưới quan sát triển chiêu một hồi, nhiều mắt lại. Người là đồ đề của hắn Triển chiêu cười một tiếng Bí mật nói Còn quan trọng hơn nữa Ân hầu lại tiếp tục gật đầu Ngoan lắm Khôi khống nhiều mắt lại Cười lạnh một tiếng Tiểu quỷ Màu tránh ra Bằng không sẽ ủ mạng Triển chiêu thấy khôi khống Bộ dáng thế kia Còn muốn đành đùa cao thấp với ân hầu Liền tới một câu Lão đầu Trong vòng mười chiêu sẽ khiến người phải quỳ gối cầu xin tha thứ Triển chiêu lời nói vừa ra khỏi miệng Không chỉ khôi khống mà ngay kẻ mọi người cũng rung lên một cái Thiên tôm nâng cầm Bạch ngọc đường cũng có chút kinh ngạc Ân hầu lại hè hè cười lớn Ân hầu cười Khôi khống cũng cười Hắn cười như điên như dại chị Trịnh kiêu hỏi. Người tuổi còn nhỏ, nội lực lại không cao, dựa vào đâu mà muốn thắng ta? Trịnh kiêu thiêu mi một cái. Chỉ bằng thứ khác biệt mà cả đời này người cũng không có được. Tôi khống nghiêm mặt nói. Cái gì? Ta sống đến 100 tuổi, người nói thử một chút, đời này ta không có thứ gì khác biệt. Triển chiêu giơ ra hai ngón tay tư thế không khép máy khi nói chuyện với bạch ngọc đường thường ngày mở miệng nói thiền phú cùng vận khí mọi người đều nhìn lại coi khóng chỉ thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tệ hiển nhiên là chuyển chiêu để chọc trúng chỗ đau của hắn Thiên tôn lắc đầu một cái Ai nha, muốn cùng lão quỷ ân hầu kia sợ thiên phú sao? Lão đầu kia thật sự là tiềm phiền não rồi Khôi khóng nhìn chăm chăm triển chiêu Tiểu quỷ vậy ta thụ thập người trước Tiếng nói vừa giúp, chỉ thấy khôi khóng nhảy lên Hai tay dơ qua đỉnh đầu, trường kiếm chĩa về phía triển chiêu Khi thế cùng nội lực đều vô cùng cao cường Mọi người nhìn thấy cũng đều thay triển chiêu lau mồ hôi hộp Bạch Ngọc đương liền câu mày mùi chiêu sao? Mèo này là đang tính toán gì đây? Đang lúc khôi khóng nhảy xuống Đồng thời triển chiêu cũng nhảy lên Trực tiếp bay vào không trung Mọi người cũng theo bản năng mà ngẩn mặt lên Tâm mắt phiêu theo thân ảnh của triển chiêu Đây chính là chỗ tinh hoa nhất trong công phu của Ân Hầu. Cũng là khinh công trên đời này chỉ có duy nhất triển chiêu là có thể học được. Yến Tử Phi Một kiếm này của khôi phóng uy lực kinh người. Chim nát tạng đá mà triển chiêu vừa đứng ban nảy. Tiếng nổ vang lên, đá vùng rơi xuống làm bọt nước vắng lên che kín cả người hắn. Triển chiêu bay lên sữa không trung. Giống như chim é nhỏ, gian rộng hai tay, cúi đầu nhìn khôi khóng phía dưới. Khôi khóng ngước mặt nhìn triển chiêu đang ở giữa không trung. Trong nháy mắt đó, hắn phản phất sinh ra ảo giáp. Người giữa không trung kia không phải là triển chiêu, mà chính là ân hầu nằm đó mình lần đầu tiên gặp phải. Người đó cao cao tại thượng, phản phất giống như có thể bay lên. Độ cao đó vô luận là có nội lực cao bao nhiêu Cho dù luyện tập có khổ cực đến thế nào cũng không thể đạt được Không thể chạm đến Là người chỉ khiến cho người ta ngưỡng vọng mà thôi Tại đó Ngoài trừ công tôn cùng một số người không biết vỏ công ra Hầu như tất cả những người luyện võ Đều hiểu độ cao này có vị thế thế nào Nói kiêm tốn thì Đó phải là chuyển chiêu Có thiên phú tuyệt đối Mới có thể đạt được Đến cảnh giới đó Không phải cứ khổ luyện Là có thể đạt được nghe, Bạch Ngọc Đương nhẹ nhàng Mà nghe một tiếng đã hiểu chuyển chiêu Chuẩn bị làm gì Để đẻ bại khôi khống Thiên tôn hơi nhắm mắt lại Cảm nhận phong thanh tứ phía Mọi người đều nín thở chờ đợi Sau khoảng một khắc Mọi chuyển động đều ngưng lại Mặt nước dần trở lại bình thường Còn có Triển chiêu đang phiêu trên không trung Chính lúc khôi khống dương kiếm lên Thiên tôn đột nhiên mở mắt Thời cờ tốt nhất nhé yeah. Tiểu tứ tử, tử đột nhiên kêu lên một tiếng Triển chiêu biến mất Tiểu tứ tự còn đang nhìn trên trời tim thì tiêu lương nhẹ nhàng chỉ trị phía dưới. Lúc này tiểu tứ tự mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn xuống dưới. Triển chiêu lại đột nhiên xuất hiện sau lưng khôi khống. Đang ở chính lúc khôi khống buông kiếm lên liền đạp qua. Lâm dạ ảnh khẽ câu mày. Túc thanh bên cạnh hắn vẻ mặt cũng mờ mịt. Hắn xào có thể làm được? Là thân thể đặc biệt Lâm dạ họa nói Tiến tử phi của triển chiêu Điểm mấu chốt chính là nhờ vào thân thể nhẹ nhàng cùng linh hoạt Hắn trên không trung lượng một cái Gần cốt toàn thân lại giống như trống rỗng Nói cách khác là thể lỏng tuyệt đối Giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng Nhưng mê loại buông lỏng này chỉ tồn tại trong nháy mắt Vì vậy chỉ cần nháy mắt cái hắn đẻ xuống đến dưới Túc thanh hé to miệng cái này cũng có thể làm được sao Lâm dạ họa cười nhàng một tiếng Đối với người luyện võ, mẹ nói chuyển chiêu thật khiến cho người ta Quá ghen tị đến độ ngứa kẻ răng Hai tay khôi khóng lúc này Cũng dừng ở giữa không trung Kiếm trong tay thuận thế Cũng muốn lùi về phía sau Thế nhưng lại nghe thấy Một thanh âm lướt qua bên tay Sờ hở Khôi khống sửng sốt Hắn có sờ hở Chỗ nào Đang lúc hắn chần chừ một khắc Chiến chiêu đã lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn Mũi chân nhẹ nhàng đạp một chút trên đỉnh đầu hồi khóng Đến đầu đối với toàn thể người học võ me nói Có thể coi là điểm trí mạng Người luyện võ khi vận nội lực Cung đeo múa quyền dù ở trong tình huống nào thì chân khí cũng sẽ vặn lên trên nếu như nơi đó bị đánh trúng nội lực trong nhí mắt có thể bị nghịch lâu chân khí thông thuận trong cơ thể chính là tiền đề cho động tác mau lẹ nhất khoát một khi chân khí bị cắt đứt nội lực trong nhí mắt cũng bị heo hụt thật nhanh nè bao diên dù không có võ công cũng cảm thấy được động tác của triển chiêu rất nhanh Sao động tác của hắn lại nhanh hơn người bình thường nhiều như vậy? Quả nhiên là thừa kế thiên phú của lão quỷ kia một cách hoàn mỹ Thiên tôn cảm khái Người khác mới chỉ kịp phản ứng một động tác Hắn có thể làm tới ba cái mè thậm chí còn nhiều hơn Hơn nữa thân thể hắn lại còn mềm dẻo Các khớp cùng xương gần như linh hoạt như nhau Ngay cả huyệt vị cũng có thể di chuyển thể chất yêu quái lại không sợ tậu hỏa nhập ma kẻ thi sai huyệt So chiêu mè dựa vào phản ứng với hắn là không thể Vì vĩnh viễn, hắn đều nhanh hơn ngươi Vậy sao ngài lại có thể đánh ngàn tay với hắn ạ? Đang dục cùng bao duyên, nghẹo đầu nhìn thiên tôn Cảm thấy ân hầu đơn giản chính là ngươi không ai có thể thắng được Vừa hỏi xong, để nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng Trị nhớ Bạch Ngọc Đường vừa nói ra khỏi miệng Ân hầu cùng thiên tôn đều nhìn hắn một cái Đồng thời, khôi khống hình như cũng nghe thấy Liên điều chỉnh một cái Đột nhiên vùng kiếm về phía không trung may đúng lúc hắn vùng kiếm lên Triển chiêu lại xuất hiện ngay ở bên cạnh mũi kiếm của hắn À, mọi người cùng nhau hét lên một tiếng Khôi Khống bị nhắc tỉnh Dựa vào trí nhớ ban nãy vừa có được Mẹ dự đoán chiều thức sắp tới của triển chiêu Vậy mà, cho dù mọi người nghĩ rằng Đã đến lúc huyết quang tử chiến Thì lại thấy khóe miệng triển chiêu nhét lên liền cái biến mất Khôi Khống một kiếm không thu được kết quả Triển chiêu lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn Một cước đạp vào đầu hắn Một cước này cũng không biết triển chiêu để dùng bao nhiêu nội lực Chỉ thấy khôi không cứ thế mà bay ra ngoài Hoành một tiếng đập vào vách núi nội lực của hắn cao hơn triển chiêu Thế nhưng mà vừa rồi hắn mới vùng kiếm vô ích Đến đầu lại bị triển chiêu đẹp cho một cước cho nên trần khí chưa kịp lâu chuyển. Màu cước này của triển chiêu chỉnh là đẹp vào hắn ngày lúc toàn thân hắn cơ hồ, không có chút nội lực nào, cho nên mới trực tiếp bay đập vào vách núi. Trên vách núi cũng vì thế mà xuất hiện một cái hố to. Cả ngươi coi khóng thiếu chút nữa thì cũng vỡ nát. Nếu như không phải hắn là một hoặc thủ nhân không biết đầu đớn, phóng chân lần này cũng khó mà rượu nhị nổi triển chiêu cầm kiếm sâu lưng đứng trên đỉnh mõm đá nhọn nhô ra khỏi mặt nước chiêu mi một cái với bạch ngọc đường bạch ngọc đường cười nhạt mỗi người liền yên lặng mè kém cái một cái bạch ngọc đường này là vừa rồi hắn cố ý e triệu phổ không nhịn nổi kém giọt mà chạy tới đứng trên một cây khô quan sát cuộc chiến cũng phải lắc đầu ai nha Đây là cái dạng ăn ý gì nha Đúng vậy Âu Dương cũng gật đầu Quẻ vô sỉ rồi Triều phố một cước đìm hắn đẹp xuống Đi cố ngươi Đừng có mè rảnh ràng đến chỗ này khôi khống bị rơi vào vách núi Trên ngôi cũng xuất hiện những vết thương đáng sợ Cặp mắt hắn trừng lớn mà nhìn triển chiêu Sụt cổ thuật Còn cả vận khí nữa Chỉ chiêu đưa một ngón tay ra Chỉ phía trên Khôi khống hơi sửng sờ ngẩng mặt lên chị thấy một khối băng cứng màu trắng Đột nhiên rơi xuống người hắn Tất cả mọi người đều ngạc nhiên Màn nước băng này Bị khôi khống dùng nội lực đông lành Lúc hắn bị đụng vào vách núi mạnh như vậy Bây giờ đám băng này rơi ra mẹ đâm thẳng về phía hắn Khôi Khống cắn ra một cướp đẹp bay bằng cứng Vừa định xong về phía triển chiêu Nhưng mè khối băng lại ở ngay trước mắt hắn nứt ra Khôi Khống nhìn chân mình cũng nứt ra Triển chiêu đã xuất hiện sau khối băng Thì ra vừa rồi, lúc bằng cứng rơi xuống Hắn mới nhờ lực chú ý đi một thắt Triển chiêu đã tới rồi Lúc cử khuyết bổ ra băng cứng Triển chiêu cũng theo kiếm nhảy lên khói khóng nhìn đóng băng đóng chặt chân mình. Đồng thời, bên trên lại nghe thấy, soạt một tiếng, hết nước phía trên mất đi vật cản. Khối lượng nước tích lũy nảy sờ, liên cứu thế mè rèo rèo chạy xuống khối băng về chân hắn. Cùng lúc đó, triển chiêu hơi lắc lư một cánh tay, gió lạnh từ trong tay áo cung đe, mang theo một cổ nội lực âm hàng bay đến, ban vọng toàn sườn cốc, Nước dưới chân khôi khống nhảy mắt cả liền đông lại Khối băng to lớn mang theo khôi khống cùng rơi xuống đầm nước Hàng băng chân khí sao Thiên tôn buồn bực hỏi Bạch Ngọc Đường Là người dạy hắn Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái Có lẽ là mèo kia dùng nội kình tạo ra mẹ thôi Cũng mượn một chút nội kình của khôi khống nữa Thiên tôn than thở một tiếng. Khẽ lắm, học xong đã vận dụng luôn được rồi. Đẻ sáu chiêu. Lâm dạ hỏa giúp triển chiêu đếm chiêu số. Chỉ thấy khôi khống đẻ rơi xuống thác nước bên dưới vách núi, đập mạnh xuống mặt đất. Trên mặt đất lại xuất hiện thêm cái hố nữa. Lần nghe này cũng thật thảm. Một thân nội lực của khôi khống Cũng không có thi triển được Triển chiêu lại cứ phiêu lên phiêu xuống trước mắt Hắn lại không có bắt được Cho nên cảm thấy nóng nảy Cũng không cam lòng nói dân gầm lên một tiếng Trên chân hắn vẫn còn bị một khối băng ngăn cản Cho nên hít lớn một tiếng Ồ, lại tới nữa sao Bàn dục tiếp tục chi mặt Tâm nói Lão đầu này thật đáng sợ Sau khi khôi khống phá vỡ băng đáng ăn trở, lại không hề phát hiện đùi mình cũng bị đánh vỡ nát rồi. Thân thể hoàn toàn không có cảm giác đâu, khiến hắn cũng không có để ý đến vết thương nghiêm trọng trên người. Cho đến khi hắn muốn bước lên một bước thì thân thể hắn cũng không có nghi lời. Hắn cúi đầu nhìn xuống, nháy mắt một cái, mọi người để nghe được một tiếng oanh. Chỉ thấy triển chiêu lại đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn Trên không trung xoay một vòng vận thế đẹp thêm một cước vào đỉnh đầu hắn Khôi khống bị đẹp một cước này Cổ cũng thiếu chút nữa gãy rơi Hắn rút kiếm ra Nhưng nội lực bị chậm lại Lúc nãy triển chiêu lại đẹp vào đầu hắn Loại phương pháp tấn công này Bình thường không cách nào có thể thực hiện được Ai có thể động vào một tuyệt đỉnh cao thủ như khôi phóng được chứ? Thế nhưng, chuyện chiêu lại có thể. Hắn sống như ân hầu, khiến cho người ta giờ không ra được công phu. Cái loại phương thức, vừa đấu, vừa như đang chơi đùa người khác này. Mặc dù cho ngươi dùng toàn lực để chống lại hắn, hắn vẫn còn chưa sức để hóa giải chiêu số của ngươi. Khôi khóng róng lên một tiếng, mượn nội lực đại triển chiêu ra xa Vừa định vùng kiếm lên, lại nghe đến xoẹt một tiếng Hàng quang chớp nhoáng Mọi người lại nghe thấy một trận nổ vang lên Vừa rồi, triển chiêu đã mượn phản lực của khôi khóng mà nhảy lên đỉnh núi Một kiếm bung ra chiếm đứt đoạn băng nhũ Cá người cùng theo băng nhũ mà rơi xuống Băng nhũ vừa nhọn vừa nặng Rất chính xác mẹ rơi trúng cánh tay Đang cầm kiếm vung lên của khôi khống Mất đi cảm giác đau Có ưu điểm là mang đến khí lực cực đại Thế nhưng cũng có một khuyết điểm Chính là phản ứng chậm đi Khôi khống vừa chuyển mắt Nhìn cánh tay bị băng nhũ đâm gãy thủng Đồng thời Băng nhũ cũng đè rơi xuống trước mặt hắn Chuyến chiêu lại một cước đẹp xuống khối băng liền rơi vào vài hồi phóng. chiều thứ chín, bạch ngọc đường mở miệng nhìn lại chỉ thấy chuyển chiêu lại vẫn một chút nội kinh, một chân đẹp băng nhũ xuống dưới, cánh tay khôi phóng cũng bị băng nhũ mang theo, thân thể hắn nghiêng về phía trước, chân còn lại của chuyển chiêu lại vẫn chút nội lực đẹp xuống vài hồi phóng. Trong nhảy mắt, mọi người cũng im lặng như tờ. Khôi Khống chậm rãi ngẩng đầu lên, Chỉ thấy ân hầu đang đứng trên sườn núi. Lúc này, hắn bị chuyển chiêu đẹp một cái, Liên quy gối trước mặt ân hầu, Lại bò lộn ngộn dưới chân hắn. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng rơi, oanh oanh. Thì ra, nội lực bảo pháp của Khôi Khống vừa rồi, khiến cho băng nhũ xung quanh đều vỡ ra, rơi xuống xung quanh hắn cùng tiếng chiêu. Những mảnh băng trong suốt tán loạn khắp nơi, thanh âm vang dội tứ phía, thác nước cùng chảy xuống mạnh liệt. Tiếng vang này phê vỡ phút trầm mặt ngắn mũi sâu trọn chiến. Mọi người yên lặng nhìn, lại cảm thấy sơn phong còn mang theo một chút hơi nước cùng khí lạnh. Mười chiêu Triển chiêu thật sự còn chưa dùng đến 10 chiêu để có thể khiến cho Khôi Khóng có nỗ lực cao gấp đôi mình tùy xuống trước mặt ân hầu. Nhìn lại thân hình cao gầy của hắn, danh kiếm cửu khuyết trong tay vẫn còn lâu động thiếu phí. khuôn mặt trong kẹo cùng mái tóc đen dài hơi vi loạn, cao ngưỡng khí phái ngất trời, lại có thể khiến lòng người rung động như vậy. Triển chiêu thu kiếm Từ trên tảng băng nhảy xuống, đứng bên cạnh thác nước đang chảy xiết trước mặt khôi khóng. Mọi người đều không biết lúc này hắn định làm gì. Mặc dù lúc nãy khôi khóng bị hắn chế trụ, thế nhưng lúc này cũng không còn bị trói buộc nữa. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trẻ. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt triển chiêu. Trí Chiêu nhìn chầm chầm hắn một lúc, đôi môi chợt hé mở, nói ra hai chữ. Tiếng nước chạy quá lớn, mọi người cũng không nghe được hắn nói cái gì, chỉ thấy ánh mắt on hầu khỉ động một chút. Khôi khóng cứ thế ngơ ngát mà nhìn Trí Chiêu, trong đầu chuyện cũ lại xẹt qua trước mắt, cũng cùng thời gian về tiếng nước chạy thế này, hắn không chịu được nữa quay đầu tránh đi ánh mắt ấy. Rất nhiều năm về trước, lúc hắn trốn khỏi mê cung rồi bị ân hầu chi kích, hắn cũng đã phải quỳ đẹp xuống cạnh bờ sông như vậy. Sông lớn, bốn bên tiếng nước chảy cũng ồn ào như thế. Ân hầu chắp tay sau lưng, nghiêng thân đứng trước mắt hắn, nhìn hắn chết đi, chậm rãi nói ra hai chữ này: Đi thôi. Giọng nói này vẫn thế Vừa giống như tiếng của thần Minh Lạnh như băng mề phán xét sinh tử Lại vừa mang theo chút ôn nhu An ủi cùng siêu độ Đại phản phất chung hòa nội tâm Oán độc mãnh liệt cùng chút không cam lòng của hắn Khôi khống vừa nhấc mắt lên một cái Có thứ gì điểm trúng đầu hắn Sau đó vang ra Rơi vào trước mắt hắn Một ánh lửa lóe lên là một hỏa tập Mọi người chỉ thấy sâu màn nước kỳ ảo đột nhiên vang lên một tiếng, khôi khóng đang quỳ gối nhé mắt đẻ tiêu tán. Vì muốn kéo dài sinh mệnh, muốn kéo dài chút hơi tàn lầu riêng thế nhân, ma tạo ra độc dược, biến mình thành vật kỵ lửa trí mạng. Lúc này liền đem thân thể này cùng số mạng không cách nào thừa nhận, cùng dễ tâm với âm mô to lớn, đốt thành tro bụi. Triển chiêu quay người lại, chắp tay sau lưng, cầm cửu khuyết lắc lư đi ra bên ngoài mạng nước kia. Trên bách núi, tất cả võ nhân đều yên lặng như tờ. Quan sát trận chiến mẹ trong lòng đều rúng động. Tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ. Nếu như phải cùng đối chiến với triển chiêu, gặp phải tình huống như vừa rồi, lấy biện pháp nào phá giải chị có tiểu tứ tử là vỗ bàn tay nhỏ bé Vì mặt kích động đến đỏ bưng Miu Miu thật quá đẹp trai nha đẹp trai chết mất nha Tiêu Lương chỉ có thể hé to miệng mà hầm mộ nhìn Triển Chiêu Cảm thấy trận chiến vừa rồi chính là trận chiến đặc sắc nhất Từ khi mình đến Trung Nguyên Bé cũng kích động đến độ nổi hết kẻ da gà Triển Chiêu thật rất hài lòng Rốt cuộc cũng có một lần nổi danh nha Không có ai đến cướp nha vụ án cũng coi như xong rồi Buổi tối đi ăn cái gì đây Đang suy nghĩ Cho cảm thấy có cái gì rơi Tạch một cái lên bẻ vai mình Trí chưa nghiêng mặt vừa nhìn Liền nhảy mắt mấy cái Chỉ thấy có một con côn trùng màu đen Mập mẹp Dính dính cùng ướt ác rơi trên vai hắn Lại còn ngút ngoắt mấy cái Triệu chiêu ngẩn người Sau đó lại thấy soạt xoạt hai tiếng nghe, yeah! Triệu chiêu đột nhiên hét tướng lên Vội phụ bẻ vai Thủy điệt e Thủy điệt còn đĩa nước Khóe miệng mọi người đều giật giật Đoán dân trong đầm nước này tích không ít thủy điệt đi Lai bị khôi khống vừa rồi loạn đẻ một hồi, lúc này mới rơi xuống. Triển chiêu sợ Thủy Điệt sao? Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc đường. Bạch Ngọc Đương sơ sơ căm. Chỉ nghe quà hắn sợ nhện, xem ra tất cả trùng tự có màu đen hẳn đều sợ đi. Thủy Điệt thật lớn nha! Công Tôn lại vô cùng hưng phấn, kêu lớn với Triển Chiêu. Triển huynh, đừng phách trời nó e, bắt lại, rớt có ích đó Triển chiêu lúc này cũng mặc kệ mấy cái đó Bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi hình như có một con rơi vào trong cổ áo hắn rồi Bạch Ngọc Đường thấy hắn cứ quay vòng vòng tại chỗ, vội về nhảy xuống Miêu Nhi Rồi vào áo rồi Triển chiêu vừa nói vừa cởi y phục, lại vừa nói với Bạch Ngọc Đường Lấy rè giúp ta giúp ta bắt nó e Bạch Ngọc Đương lúng túng nhìn triển chiêu Lột hết áo ngoài Rồi lại chuẩn bị kiểu lý y Bộ dáng này hình như muốn lột sạch hết y phục Người đừng có cởi nữa Bạch Ngọc Đương không nói nổi Tấm đài lưng hắn Cầm lấy lý y của hắn bè rung lên một cái Quẻ nhiên rung rơi ra hai con thủy điệp. Triển chiêu cuối đầu vừa nhìn thấy Chỉ thấy dưới đất có hai con thủy điệt đen thui lui Ồa Triển chiêu hét to một tiếng Lập tức nhảy lên Dùng tư thế gấu ôn cây Mẹ ôn chặt lấy bạch ngọc đường Bạch ngọc đường cũng cuối đầu Nhìn đám trung tử rơi đầy đất kia Gia đầu cũng có chút tê dại, Liên trừng triển chiêu Ai bảo người muốn nổi danh Triển chiêu biểu biểu môi, ngọn đầu lên, liền sững sốt. Bạch Ngọc Đường thấy triển chiêu vừa mới sổ meo, nay lại đột nhiên im lặng như tờ, liền theo ánh mắt hắn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy lúc này, giữa sườn núi, không biết tự lúc nào, năm vạn binh được triệu phổ cấu đều đã lên hết, đều trọn mắt nhìn tình huống bền thác nước. Bọn họ không có thấy được vừa rồi triển chiêu giết khôi khống thế nào Chỉ nhìn thấy triển chiêu đang cởi bỏ y phục mà ôm lấy rồi cọ cọ bạch ngọc đường Lúc này, giữa đông đảo chúng quân vẫn còn y phục sọc sệt mẹ ôm nhau đây Mấy vạn quân đều đồng loạt mẹ hít một ngầm khí lạnh. Đám người Âu Dương Thiếu Chinh đã cấu người xong Cô chạy về xem cuộc chiến đều chẳng hiểu mô tê gì hết Mọi người lúc này cũng trợn mắt hé mồm mẹ nhìn tình cảnh phía dưới. Triển chiêu cảm thấy trong miệng có chút chua, sau đó lỗ tai liền thật nóng, thật quá mất mặt e. Lúc này, quân binh cuối cùng vừa mới bò lên vẫn chưa biết được tình huống thế nào, liền hỏi. Quỷ tướng đó đâu? Chết rồi! Không biết ai trả lời hắn đã bị truyện chiêu làm thịt. binh lính kia hưng phấn hô lên, được cứu rồi. Vì vậy mọi người đều hồi phục tinh thần lại. đám binh lính đều hưng phấn hô hồ lên, hơi dép cùng binh khí đều được tung hô lên không trung, được cứu rồi. vốn là bị vây hãm trong vách núi đầy sợ hãi, nay được vui mừng thay thế. năm vạn người gần như đứng kín cả quả đôi Kiếp nạn qua đi Mọi người rốt cuộc cũng bình an Đều vui mừng hớn hở Là dị thương vui mừng mới đúng Bạch Ngọc Đương thừa dịp nháo loạn Liền bí mật mang theo triển chiêu Lên trên vách núi Triển chiêu mặt đỏ như gấc chính Bất mãn ngồi một bên cởi dây Vẫn cảm thấy hình như vừa rồi Có một con trùng tử chui vào Bạch Ngọc Đương giúp hắn lật tóc Kiểm tra một lượt Ta định ném ngươi vào trong sông, gội sạch một cái. Triển chiêu liếc mắt nhìn hắn. Tất cả đều tại ngươi. Bạch Ngọc Đường bị thiên nội như vậy không giải thích được, liền đưa tay cốc cái trán triển chiêu một cái. Ai bảo ngươi đắc ý rồi không thèm chú ý xung quanh. Triển chiêu xoa trán biểu môi, danh tiếng cùng anh danh của một đời lão tử A. Ở bên cạnh, Ân Hầu cùng Thiên Tôn đều rất vui vẻ Nhìn Triển Chiêu đang bất mãn cùng Bạch Ngọc Đường đang rị tóc giúp Triển Chiêu Quá thật là trời sinh một đôi mà Tiến triển của Phụ Á sau này càng lúc càng thuận lợi Phương Tuấn được cố sống là một kỳ tích Phương Vũ cùng Phương Văn đều được giải độc, Đều hối hận không thôi Cùng nhau đưa tiện lão Phụ Phương Phách đến cứu con đường sống của hắn Báo chuẩn theo luật xử lý, trần trị phương vũ cùng phương văn, sau đó đến các tướng lĩnh kia, kết thúc vụ quỷ tướng kỳ án lần này. Lần này có thể nói là tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ trừ một người đàn có chút buồn bực Mấy ngày sau, trận chiến của triển chiêu và khôi khóng để vàng khắp giang hồ. Triển chiêu chỉ trong vòng 10 chiêu đã đánh cho khôi Khống phải quỷ cối để được lan truyền thành kỳ chiến tuyệt Mỹ, lại còn kẻ. Hành động kỳ lạ cởi y phục rồi nhảy lên ôm chặt bạch ngọc đường của triển chiêu nữa. Cái chuyện bác quái này không biết có phải là từ miệng tiểu tứ tử truyền đi hay không, lại truyền không có đầy đủ. Chuyện về Thủy Điệp chẳng thấy đâu, tất cả mọi người nghe đều cảm thấy khó hiểu. Chuyến chiêu vì sao phải cởi hết y phục Rồi nhảy lên người Bạch Ngọc Đường ôm lấy làm chi Bởi vì trận chiến này quá nổi danh Cho nên câu chuyện này cũng được truyền khắp sang hồ Mà càng truyền càng thú vị Ngay cả bàn Phi cũng hiếu kỳ hỏi Triệu Trinh Chuyến chiêu ôm lấy Bạch Ngọc Đường Vậy sau đó thì sao Cái sau đó thật sự chính là Trí chiêu vùng bực giam mình trong khai phong phủ, cự tuyệt xuất môn. Hơn nữa nói thẳng ra là, Bạch Ngọc Đương đã phá hủy anh danh một đời của hắn, nhất định phải mời hắn ăn cơm kẻ đời. Vì vậy, Bạch Ngọc Đương vô duyên vô cớ bị oan, thi lại mỗi ngày đều chạy đi mua các loại mỹ thực về, chuộc tội với triển chiêu e.